chẳng hay thức vua nhân còn yêu cầu gì nữa không. Lộ Phúc chẳng biết vì sao mà nhìn thấy thức vua nhân này sẽ vứt chép trở nên đúng nhường, nên biết rằng thân là thuộc hạ của Tổng Quảng Lộ Vương Vũ, hắn cũng là nhân vật mà đám hạ nhân không dám bắt tội. Nhưng quả thật, thức vua nhân này không giống với những phu nhân khác mà hắn biết. Chỗ ở của hắn so ra còn tốt hơn chút tuyện, Bị ném vào đây mà còn có thể cười được Hơn nữa, lại hài lòng như vậy Thức vương dương này đúng là không đơn giản Không biết chừng, mai sau có thể đổi trời Nghĩ như vậy, nên thái độ của lỗ phúc đối với lỗ trì tâm càng dựng bộ hơn thấy thái, thái độ của lỗ phúc cường như đang lấy lòng Lỗ trì tâm không phải nhớ tới vẻ mặt của hắn khi lần đầu tiên tới trúc viện Nàng có làm chuyện gì khiến lộ phúc này kính trọng a nghĩ một lát, hình như là không có Chiếu thức vua chân không cần gì, vậy tiểu nhân xin đi trước Có chuyện gì giúp đỡ thúc vua chân, nô tài sẽ cống hiến hết khảnh thăng Vua chân cứ nói không cần cại Ừ, hiệu quả làm việc của lộ phúc cũng không tệ lắm Chưa tới chiều đã dựng xong xuôi phòng tiếp của nàng rồi Tuy chỉ là dùng vài tấm bán gỗ dựng lên bên cạnh trúc viện Nhưng không gian cũng khá rộng rãi Có thể đặt những thứ cần thiết Trên nóc là vài miếng thói Hôm nào mưa, không tới mức bị giột Ừ, rất được Đã giải quyết được vấn đề cấp phát hiện nay của nàng Người đã đi xa Tôi thì tâm gọi Tử Vân xuống nắm phòng mới, nồi mới, có chiều vẫn chưa có củi. Tử Vân, em hãy quay đóng cỏ dại từ bãi đứa trống kia ra cho thực khô. Có thể dùng thay củi trốt được vài ngày. Mặt khác, lấy bạc đi mua mấy đồ dùng biết nút. Dù sao bây giờ, nàng cũng được phát bạc hàng tháng. Tuy rằng phải nuôi sống hai người có hơi khó khăn, Nhưng môn sự tải dân, nàng không tin nửa đời còn lại của mình sẽ ở đây. Dạ phu nhân. A, nhân quả thật là chúng ta đã khắp không biết rồi ạ. Nói xong, Tử Vân mới chen miệng lại. Phu sẽ không trách nàng trước. Làm như không nghe thấy lời của Tử Vân tối, lộ ti tâm mỉm cười. Đúng vậy y Đây cũng coi như là một khởi đồng mới, có đúng không? Mà thời gian tới sẽ càng cày càng tốt hơn. Tử Vân, ta có thể ra khỏi viện này không? Nếu như có thể, phiền nàng muốn đi cảm ơn đại phu chưng. Không có sự che chở của nàng ấy, nàng lộ đi tâm đâu có dễ dàng sống sót như vậy. Ra khỏi viện. Phu nhân muốn đi đâu? Tử Vân kinh ngạc nhìn Lộ Ti Tâm. Nói chung tốt nhất phu Dương đường tên ra khỏi nơi này thì hơn. Ta muốn đi cảm ơn đại phu nhân. Tuy rằng người đại phu nhân cứu là U Tâm đã chết, nhưng từ xưa tới nay, Lộ Ti Tâm nàng không thích nợ nương người khác. Dù sao được lợi cũng là nàng, mà những kẻ sắp tới. Nàng phải sống thật tốt thay cho cả buôn trì tâm Việc này Tử vân chần chừ trừ. Ta không thể ra à Vậy chẳng phải nghĩa là Nếu không nghĩ ra cách Nàng sẽ phải ở chỗ này đổi đời còn lại ư Nô Tì cũng không biết Hàng lý bà nói Người không thể rời khỏi chút viện Thấy ánh mắt môn trời của thức vưu nhân nhàm hình, tử vân cũng không đành lòng làm người thất vọng. Nhưng nàng là hạ nhân, đâu thể giúp gì cho vưu nhân được. Nha đầu này, cũng không phải là người không cho ta ra hoài, đâu cần phải gồm đét mặt ái sáng nhìn ta làm gì. Lộ tì tâm, vỗ vỗ tay tử vân. Không sao, chỗ của đại vưu nhân, Khi nào có cơ hội, ta sẽ cảm ơn là được rồi. Không được, nàng phải suy nghĩ lại thật kỹ xem có cách nào rời khỏi đây không. Vô Dương người cũng đừng buồn. Không biết chừng... Không biết chừng Tết một lúc nào đó, vô gia sẽ hồi tâm chuyển ý. Tử Vân cho rằng lộ tì tâm im lặng là do vì Tết hoàn cảnh khốn khó của mình. Nên tử vân gốc thết đi an ủi Lộ ti tâm nghe xong lời của tử vân Nếu thực sự có ngày ấy chỉ e đối với đàn mà nói là việc Tránh còn không kịp Nhưng nàng cũng không muốn nói chỉ cười cười với tử vân Bây giờ có nói nhiều cũng chỉ biết không Các bạn đang nghe chuyện miễn phí Trên website hay vblog.com ai đây nhỉ? Thóa ra là mụi mụi đang ở xem. chỗ này à Nhìn không kỹ, ta còn tưởng là gia hoàng của ai đang làm việc ở đây chứ Một giọng nói sát xảo khiến một gì tâm chiến mày. Cho dù người tới là ai, thì triều là một nữ nhân cực ngu cốc Dám đảm trương làm kẻ tiêu phong Nàng ta không sợ trở thành con mồi cho đám thợ sang sao Tử Vân căng thẳng, nắm chặt lấy tay áo của Lộ Tì Tâm. Người tới là Ngũ Phu Dân, Cao Dung Y. Nghe nói, nàng ta đối xử với Hạ Dân rất nghiêm khắc. Lộ Tì Tâm gỗ dè tay Tử Vân, ý bảo nàng không phải lo lắng, rồi sang thừa dừng. Nếu như nữ dương này ở hiện tại, thì phản định đây là mẫu vừa tình lý tưởng. Đời ngoài có lẽ với hai phơi y phục màu hồng, không chê được chán cười nóng vỏng của đàn ta. Đôi trường thôn dài, người cao trừng mét vẫy, vô cùng là diễm lệ. Nhưng đáng tiếc, bộ mặt lại trang điểm quá dày, và trang sức lại cắm đầy đầu, khiến cho nàng ta trông thật kịch cỡm. Trên cười còn tỏ ra suốt mùi vị con trừng. Đây chắc là vì ngũ khuôn nhân cao dung y, hận ô tì tâm tới hóng Xương. theo dư thông tin và Tử Vân tới cho nàng tiếc. Hơn nữa, dựa vào trực giác và suy đoán, nữ dân này chưa đủ để làm cho nàng sợ hãi. Nhưng chỉ số thông minh của nàng ta tuyệt đối sẽ không dư vẻ về ngoài. Bằng không lúc này, sao nàng ta lại không dĩnh nổi, chạy tới trước vị mà giữ võ dư khoai, Thử nghĩ xem, với thân phận bây giờ của ôn tì tâm thì chỉ e có tránh còn không kịp nữa. Mà ngũ phu nhân này cũng không phải hận ôn tì tâm quá sâu, hay đây là hữu dũng vô mưu. Nên biết rằng, đôi khi chó rơi xuống nước cũng không dễ tránh, mà đoàn thê thiếp đấu đá nhau, lộ vô vũ âm u vô cùng, không có tâm cơ tương trui nhau. Hành động của nàng ta đã có kết cuộc đựng trước là của kẻ dưỡng tàu. Khóe miệng lộ tì tâm hơi cười nhạt, nhìn đón người tới. Thật là vô cùng hoan nghênh, ngủ phu nhân, tì tâm ngày đêm trong mong, hy vọng có người tới thăm Không ngờ rằng, chỉ có của phu nhân là trọng tình trọng nghĩa mà thôi. Ha ha, tục ngữ nói, Động tay, động chân, không đánh nổi người tươi cười, nàng cũng không muốn trở thành lời chúc giận cho Cao Dung Y. Hơn nữa, nàng còn phải che chở cho tử vân. Bị ném tới nơi chỉ ho cò gái này, vũ mạch nhiên không bỏ mặt nàng. Nàng vẫn là thức phương nhân của lộ phương phủ. Hơn nữa, còn có đại phương nhân che chở. Cao Dung Y Hơn Dù không có đầu óc cũng sẽ không thường hoàn tới tòng với đại phu dân. Nàng sợ là chỉ sợ Cao Dung Y sẽ dùng tử phân để dọa nàng. Niềm nở của lộ tì tâm khiến Cao Dung Y vốn định chút hết vực tức ra ngoài, huyền ác khẩu. Uông tì tâm này có quan hệ tốt với nàng từ lúc nào? Còn nữa, nàng căn bản không phải tới thăm cô ta. Sao cô ta lại cho là như thế chứ? vả lại, uống tì tâm đã từng điềm tở vết nàng như thế bao giờ chưa? Cao Dung Y cảm giác đầu óc mình sắp loạn tới chơi rồi, mà những lời nói muốn nói lại đã quên hết. Nàng chẳng phải, nàng muốn tới xem bộ dạng của cô ta sao? Nhưng nàng thấy bây giờ cô ta rất tốt, còn cười nữa. Nào nào, hiếm kia có khách tới, Tử Vân, em đi lấy chén nước cho ngũ phu Nhân nào. Nhưng hoạt niềm nở, sộ tì tâm kéo vào dung y đang cây rỡ đằng kia vào trong. Tử Vân gội vàng làm theo, nhưng vừa mới bước một bước thì đã lo lắng. Không biết làm gì có, nàng lấy đâu ra nước về ngũ phu Nhân bây giờ. Ôi cha, lộ tì tâm làm như đột nhiên kỷ tới vấn đề gì đó mà hôn lên Sao, sao thế? Cao Dung Phi rõ ràng là không nhịn được đón lấy lời nàng Lộ tì tâm thở dài một hơi, nét mặt tràn đầy hổ thẹn Ở đây của ta không có trước chỉ có hai chén thôi Cao Dung Y vẫn chưa lấy lại được tinh thần Vậy phải làm thế nào? Ừ, không cần gọi May mà hôm nay tổng quản đã gọi người tới những phòng viết giúp ta Ấm vẫn còn hới Tử Vân, em nhanh đi đun nước về của phu nhân Tử Vân nghe thấy lời phu nhân của nhà mình nói thì chạy ra bên ngoài Đợi một lát Thấy tình huống trong phòng, cao dung yên với nhìn trầm trầm lỗ tì tâm như là thấy ma Ngươi, ngươi, nước cũng không có, còn niềm nở kéo nàng vào đây làm gì? Ừ, không phải, là tại sao cô ta lại đột nhiên niềm nở với nàng như thế? Có âm mưu gì đây? Nếu như muốn nhờ nàng nói tốt cho cô ta trước mặt quân gia, Thì cô ta đừng có mơ mà nghĩ đến Tiện nhân này đúng là mù mô xảo huyệt mà Ơ, nụ phu nhân không ngồi sao? Ngồi trên giường cũng được, đừng khách khí Lỡ tì tâm cũng không biết mình lại có thể diễn tốt như vậy Ca dung y này có thể coi là có phúc không nhỉ Quân tì tâm lãnh nhạc với người ngoài Nhưng nàng lộ tì tâm lại càng lãnh nhạt hơn. thấy độ niềm nở như thế, thật đúng là lần đầu tiên mới có. Xem cha chiều này đối phó với đám nữ dân chắc cũng có tác dụng. Lộ tì tâm cúi đầu xuống, trong mắt sẽ qua một tia sáng, nhanh chưa chết đã biết mất như chưa từng xuất hiện.